Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Chậm từng giọt chữ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chậm từng giọt chữ. Có lần ngồi nói chuyện văn chương với già, ông nói bây giờ người ta đọc nhiều nhưng không đọc kỹ. Bạn thấy nhột trang Thấy trong hai chữ người ta đó có mình Những lần dài nhắc tới cuốn sách nào đó Bạn hớn hở kêu đọc rồi Nhưng nhắc một đoạn trong đó thì bạn không nhớ Những lần bạn ngắt ngứ không gọi được tên một nhân vật Những lần bạn quên tên tác giả Hoặc nhớ tác giả thì quên tên sách Những lần bạn khen cuốn sách ít đó hay Nhưng hay làm sao thì bạn không diễn tả được Giống như lướt đi trên những mối tình hờ hững Đã từng yêu nhưng có lẽ thiếu đầm sâu Đến nỗi chả nhớ nốt trùi cô ấy nằm ở đâu Già thì khác 86 tuổi Già vẫn giữ cách đọc sách kỳ lạ Mỗi chữ trong sách với già Là thưởng hớp trà, ngậm rượu Nên còn gì sướng bằng trà rượu ngon Già sướng một câu Chắc lưỡi hít hà một cái Gật gù khen quá đã Có những đoạn văn Bạn đã từng lướt qua trên trang sách Giờ qua ngữ điệu duyên dáng của già, bạn thấy ngỡ ngàng, tươi mới bao nhiêu. Và bạn thấy lạ lùng bao nhiêu khi ngó già đọc lại một câu văn tâm đắc. Dù già dùng hai chữ thấy ghê, sau khi trướng cái cổ gầy gò nhăn nhúm, nuốt nước bọt. Già nói thấy ghê, nhưng không phải chê, mà nghe trong đó sự ngưỡng mộ, nể nang, thán phục. Và hay thưởng thức thấy ghê sau mỗi câu văn hay ho mà già đã đồng cảm đến mức thuộc nằm lòng. Mà già thì thuộc nhiều câu dài lắm, kinh điển lắm, phức tạp lắm. Đến sông đông êm đềm chữ như trường vậy, nhưng già vẫn có thể tỉnh bơ đọc một đoạn nào đó. Bằng trí nhớ mẫn tiệp, bằng tình yêu văn chương, bằng sự trân trọng sách, bằng cách đọc thật chậm, đan niu từng câu chữ. Chống chế rằng cái thời già sống sách hiếm hoi Nên người ta quý sách Người yêu sách coi sách như miếng ăn hơi thở Nhưng cái thời cầm sách đọc mà sợ hết qua rồi Giờ sách đầy rẫy đẹp, sang Không đọc nhanh thì tiếc Và đọc sách như một công việc, không phải thú chơi Trong bạn bè của bạn Có nhiều người đọc sách để điểm tin trên báo Đọc sách để khoe rằng đã đọc Đọc sách đi học viết Đọc để kể lại nên ai cũng mau mau cho đến trang cuối cùng. Lâu lắm rồi, bạn không còn nhấm nháp từng trang sách, như bụi lục bệnh trôi nhẫn nha trên sông, lúc tấp bờ này khi dạt vào bụi nọ. Bạn cũng đam mê, cũng nghiến ngấu, mà như là nghiến ngấu bánh mì kẹp thịt, tô phở, không phải ngồi nhẫn nha vừa thổi vừa gỡ lớp vỏ cháy khét của củ khoai lùi. Bạn cảm thấy bệnh sống nhanh, sống gấp, Dường như đã di căn đến thú nhàng nhã cuối cùng của mình Sọc vào thành lũy cuối cùng Và chỉ khi gặp già Ngồi giữa căn nhà lấp ló trong giường dừa của già Nghe già đọc một đoạn văn của Hemingway Lỗ Tấn Lepton Story Thì mới cảm thấy thật rõ ràng Chỗ già Dì cũng chậm Nước trà rót chậm Điếu thuốc cháy chậm Tiếng nước mương dường chậm rãi chảy Và Giọng già nhẫn nha mà nghiêm cẩn hàng năm tôi đợi mùa thu tới Để buồn Giang trường da gia giàu già Thì sống dãn dai Những vẻ đẹp của trang sách vẫn tồn tại Ngay khi không còn tồn tại Trên những tờ giấy úa ngõ bộ chắc phải dậy sắp nhỏ lại Nên có bữa già khẽ khàng Lôi ra một tờ báo cũ In một chuyện củng cũ Của già biểu bạn đọc Mà không được đọc thầm đâu Phải thành tiếng thành câu Chữ nào bạn đọc sai và nhắc chừng chừng Trong khối thuốc bản lãng dần trên mặt Bạn quen đọc thầm Và giọng cứ dấp dúi dụi trên trang báo dày những chữ Đến truyện ngắn thứ hai đã cảm thấy mệt đứt hơi Muốn nhanh cũng không nhanh được Kết quả của buổi chiều làm bài tập đọc đó Là bạn nhớ dẫn dai một câu Trong cái truyện ngắn xa xưa của dạ Viết thơ cho nhau và tìm thăm nhau Là việc làm của những kẻ yêu nhau quá ít Còn đang sợ hãi chuyện quên nhau Tình yêu của tôi Không hời hợt thế Vậy nên Thưa già Nếu lâu lắm thưa giắn tin nhau Cũng không có nghĩa Bạn nhỏ này đã quên già rồi